Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thấy Còn nữa ví dụ như anh hỏi Khéo cô lại quang quắc nói không ngừng Vậy thì nên thôi đi anh nên hưởng thụ không khí yên lặng có có được này Tại gia tộc họ Phạm Ba tiểu khu hàng gia của Phạm gia Ở bắc huyện tương đối xa xôi Nhiều thế hệ của gia tộc chưa từng rời đi Thậm chí những phòng ốc cũ kỹ Cũng đã nhiều lần được trang hoàng sang sửa lại Nhiều năm qua đã được bảo tồn duy trì thật tốt Cho nên đến nay vẫn còn nét cổ kính Phóng thẳng mắt ra xa Có thể nhìn thấy Hàng rãi dài những ngôi nhà với mái ngó đoài Ở đây có một căn phòng phía bắc Tòa nhà phía nam Phòng phía đông Giàn phòng phía tây Phòng chung quanh của bán thà phê xung quanh Tạo thành một hình vuông Mà ở chính giữa là một khoảng sân lớn tổng diện tích cả khu chừng trăm bình Người hiểu biết chỉ cần nhìn qua Cũng biết ngay là gia đình không tầm thường Trước cửa còn lù lù hai tượng sư tử đá Càng khiến cho người bình thường không dám đến gần, chỉ dợ bên trong sẽ nuôi thú dữ. Người bên trong quả thật cũng không phải là hung thần ác xác nhưng những người nhà quanh đây cũng không ai dám đến gần. Vì sao ư? Ai nhìn cũng có thể thấy, trừ hai tượng sư tử đá hung ác trông rất là dọa người bên ngoài. Còn có hai người giữ cửa với bộ mặt hung ác cũng không kém. Trên đó như thầy viết mấy chữ to, không nhiệm vụ miễn vào, thử hỏi ai còn dám đến gần nữa chứ. Đột nhiên hai vị đại hán đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía bên trái Một bóng sáng xe quen thuộc đang đi tới Cả hai đều nở ra một nụ cười Đại thiếu gia đã về Người giữ cửa bên trái tươi cười cất tiếng chào Hôm nay thiếu gia về trễ Bình thường đều là sáng sớm Người giữ cửa bên phải Cũng đi theo mà quỷ nói Không bao lâu thì xe của Phạm Húc nhật dừng Ở trước mặt rồi sau đó anh bước xuống Hai cặp mắt đồng thời xanh lên Mặt mũi có vẻ rất là kinh ngạc Là phụ nữ ư? Đại thiếu gia thật sự đã đưa phụ nữ về nhà sao? Hai người lít nhìn nhau một cái, đồng thời đưa tay rụi mắt rồi quay đầu lại. Hai người tặc lưỡi hít hà không dứt mà ngây ngốc nhìn Phạm Húc Nhật đang tiến đến gần. Căn bản không thể tin được chuyện trước mắt chính là thật. Chuyện này làm sao có thể chứ? Cô gái kia rốt cuộc là thần thái vương nào? Cùng đi về với đại thiếu gia mà không bị dọa cho ngất sao? Chẳng lẽ là vì tiểu thư kia cũng là người tương tự ư? Từ trước đến giờ, người không bị hơi thở lạnh như băng kia đánh lui. Chắc chắn chỉ có đại tỷ đứng đầu giai cấp nữ nhân hào kiệt. Cô cái kia chắc chắn cũng là đứng đầu bang phái đó. Thật là tò mò. Thật là khiến cho người ta phải tò mò mà. Cực khổ rồi. Phạm húc nhật hướng về hai vị lão tướng trong cửa gật đầu, về mặt bình thường như cũ. Không cực khổ, tuyệt là không cực khổ nha. Hai vị lão tướng lắc đầu. Vậy thì tôi vào trước. Lại gật đầu nhẹ. Phạm Húc Nhật dẫn theo Cam Mân Quân vẫn còn đang mất hồn đi vào cửa. "Vâng, xin từ từ vào." Nhiệm đại thiếu gia dẫn người đi theo vào cửa, hai người liền châu đầu ghé tai, tính toán sau khi đổi ca sẽ đi sao tìm tin tức. Đi vào cửa chính, xuyên qua sân nhà trồng cây hoa xanh cỏ, Phạm Húc Nhật dẫn cô đến thẳng phòng khách. Anh ý chắc cả nhà lớn trẻ đều đã ngồi đợi rủ trong phòng khách rồi. Lời tin của Phạm gia tương đối nhanh chóng chính xác. Cho nên anh có thể xác định, từ lúc bước chân vào cửa, người trong nhà đã sớm biết anh đến rồi. Quả thật vừa bước chân vào trong phòng khách, không khi chỉ có các trường bối ngồi đông đù, mà phía dưới anh em mang theo vợ chồng con cái đều có mặt cả. Nhìn thấy mặt trận khổng lồ này, Phạm Húc Nhật không khỏi nhíu mày. Mây đen nhất loạt bồng bành trôi ở trên đầu. Nghiêm túc mà nói, mẹ kiên trì muốn anh đi đón cô về cùng thì khỏi nói là trong lòng anh đã biết đầy tuyệt đối chính là lừa gạt. Anh cũng sớm biết mẹ đang có chủ ý gì, chính là tác hợp cho anh và cô. Dĩ nhiên anh cũng biết mấy bực chẳng bối kia chẳng qua là kế rách của mẹ anh. Nhưng ánh mắt của mọi người đổ lên người, khiến cho Phạm Húc Nhật khẽ nheo mắt lại. Không thấy một cái tia vui vẻ truyền đến qua ánh mắt của anh. Đừng nhìn anh, không phải là anh làm. Phạm Triều Dương nhanh chóng thu tầm mắt, căn bàn là không muốn trúc lấy phiền toái. Cùng ánh mắt đó Phạm Húc Nhật quét qua người em gái, Phạm Minh Nguyệt cũng kêu lên. Em cũng chỉ là được gọi về để xem trò vui. Những cái khác em không biết nha. Tiểu Nguyệt à? Các trưởng bối cùng lên tiếng. Không ngờ lại bị bắn nhanh như vậy. Xem trò vui ư Phạm húc nhật nhíu mày. Chậm rãi quét qua một vòng các lão nhân. Lão nhân cũng cười lúng túng. Ánh mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Không có càng đảm mà chống lại phạm húc nhật. Hừm, họ không phải là sợ anh. Chỉ là lớn tuổi rồi. Không chịu nổi luôn ký lạnh xâm nhập. Một giây sau mẹ Phạm vội vang truyền đề tài. Mần quan này, con chưa từng đến đây có phải không? Để bác dẫn con đi xem xung quanh một chút, tiền thể dẫn con lên phòng khách để hành lý nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net